Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 77 Vô Loạn Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 2 âm 19 4 giờ 55 phút Không một số lượng từ 2891 Đinh Nhạc Hóa Thân Tỏa Trấn Vũ Di Sơn Trùng Kiến Vũ Di Sơn Thánh Viện Nhưng biệt viện tu sĩ nhưng là trước đây ngã xuống hơn nửa Tổn thất nặng nề Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được nguyên khí Mà theo thời gian trôi qua Nhân hoàng càng ngày càng cường thế Bị tôn làm thần nông đại đế Lập thân hoàng đô Uy trấn tam giới Chính là thiên đình đại thiên tôn đối mặt thần nông Cũng là không tại tử trước kia như vậy hung dung Thủ Dương Sơn bát cảnh cung Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh Thánh Nhân ngồi đối diện nhau Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tối tâm Liếc mắt nhìn bình tĩnh như nước chính mình lão đại trầm giọng nói rằng Sư huyện Nhân hoàng Việt làm sao Thái Thanh Thánh Nhân thật giống ngủ như thế Hai mắt khép hờ Nghe vậy Mí mắt giật giật Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn Mở miệng chậm rãi nói rằng Có thể cùng thông thiên sư để thương lượng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời sắc mặt trở nên hơi khó coi Nói Bây giờ sư để một giáo cùng nhân hoàng hệ làm một thể Khí vận liên kết Khùng không tốt thương lượng Hiện tại tiệt giáo Xin giáo hai giáo nói là thế như nước với lửa có chút khuyết đại Nhưng cũng không khá hơn chút nào Hai giáo đệ tử gặp gỡ Không đánh tới đến đắt là chuyện tốt Hắn đệ tử đã có thật nhiều bị đả thương Để hắn nổi giận phừng phừng Thanh, thái thanh thánh nhân khinh rên một tiếng Ánh mắt có chút lạnh Nói rằng Trước ngươi quá mức rồi Nên đi hắn nơi đó bồi tội Không phải vậy, ngươi định làm như thế nào? Tam thanh một thể, tuy rằng ở riêng đắt lâu, nhưng vẫn luôn là nhất mạc kế thừa. Khí vận liên kết, tốt đẹp cục diện dĩ nhiên để ngươi hủy hoại trong một ngày. trầm ngâm một lúc lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng, Sư Hương Cở Lê Hưng Khởi nên làm thế nào cho phải. Thái Thanh Thánh nhân ánh mắt ngưng lại, Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút Ngươi muốn như thế nào Nhân Hoàng nếu muốn nhân tộc Hưng thịnh Như vậy liền nhìn hắn có thể không trấn áp tứ phương Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói rằng Ngươi phải thu ship như thế nào Thái Thanh Thánh nhân ánh mắt buông xuống Nhìn sàn nhà chậm rãi nói rằng Hắn trong lòng có chút coi thường vị này đệ đệ Đây là đang đùa với lửa Không cẩn thận xét toàn bộ đều thua Điều này làm cho hắn giật mình Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận Cuối cùng Trầm Tính nói rằng Nhân Hoàng làm sinh ra theo thời thế Ta thôi diễn thiên cơ Giúp đỡ hưng khởi Một lúc lâu Thái Thanh Thánh nhân tay hơi động Trong tay có thêm một phương bảo ấm Chính là nhân tục trí bảo không đồng ấm Tam hoàng ngũ đế chính là nhân tục hưng thỉnh tư thế Dựa theo lúc trước đỉnh ra Hạ giới nhân hoàng do xiên giáo tương phủ Thái thanh thánh nhân đem không động ấm sao cho có chút sắc mặt vui mừng Nguyên thủy thiên tôn bình tĩnh nói Nguyên thủy thiên tôn tiếp nhận không động ấm Gật đầu cảm ơn liền đứng dậy phải rời đi Thông thiên sư để tuy khí Nhưng dù sao tam giáo một nhà Ngươi suy nghĩ một chút đi Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi bước chân dừng lại Sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu bước ra tám cảnh cung Vũ Di Sơn Liệt Sơn thì lấy ra một quả ngọc phù Nói rằng Đa tạ tiên sư trước kia tứ bảo hộ thể Nhưng bảo vật này dù sao cũng là tiện giáo trí bảo Bổn hoàng không làm tồn lưu Thương thế tốt đẹp Đinh Nhạc đã sớm trở lại vũ di sơn, không chút biến sắc tiếp nhận ngọc phù. Nhìn một chút uy nghiêm nhật trùng Liệt Sơn thì, Đinh Nhạc nói rằng không biết nhân hoàng dùng cái gì ứng đối cổ lê một chuyện. Liệt Sơn thì sắc mặt hơi biến, nhìn Đinh Nhạc nói rằng tiên sư có gì kiến dạy. Cửu lê chuyện nhỏ, vu tục sự lớn, lão sư trước đây giảng đạo, ngôn tổ vu trở về, nhân tục có đại nạn Đinh Nhạc sắc mặt nặng nề nói rằng Nhân tục hưng thịnh, làm không dưới đau khổ, không có đau khổ, làm sao có thể hưng thịnh Liệt Sơn Thị nói rằng Đinh Nhạc chầm ngâm chốt lát Cuối cùng trầm rãi nói rằng Ta tiệt giáo đệ tử phổ tá nhân hoàng nhiều năm Đa công đức viên mãn. Trước đây đa bảo sư huông có lời. Ta giáo đệ tử làm tính tụng hoàng đỉnh. Tính tu ngộ đạo. Đinh nhạc trong lòng có chút cay đắng. Đa bảo đạo nhân trước kia nói rõ ràng là muốn cùng liệt sơn thì phân liệt. Cái này đinh nhạc cũng là trong lòng rõ ràng. Ở tiệt giáo vị trí trên. Cùng liệt sơn thì cuối cùng cũng phải bối nói tương trì. Song phương đảo bất đồng Mưu cầu khác nhau Hướng hộ chính mình vị kia Nhị sư bá vị trí tác dụng cũng là không nhỏ Đinh nhạc thầm nghĩ đến đó Trước nguyên thủy thiên tôn nhập Bích du cung tình cảnh Liệt sơn thì sắc mặt chìm xuống Trong ánh mắt lộ ra phấn nộ Cuối cùng Nhìn chầm chằm đinh nhạc nói rằng Tiên sư làm sao ở chung Đinh Nhạc không khỏi trong lòng một khổ Nhìn Vũ Di Sơn trong thánh viện tới tới lui lui nhân tục Cùng Vũ Di Sơn dưới nhân tục kia bộ lạ Ta là nhân tục tiên sư cùng nhân tục vui buồn có nhau Đinh Nhạc khẽ nói Liệt Sơn thì nghe vậy nở nụ cười Vung một cái ốm tay áo cười to rời đi Ta Liệt Sơn thì sinh ở nhân tục Làm nhân hoàng Gánh vác nhân tộc hưng thỉnh, bất luận vô, cũng hoạt thánh, cũng không thể ngăn trở ta hưng thỉnh chi tấm. Đinh nhạc nhìn liệt sơn thì rời đi, ánh mắt phức tạp, trong lòng thở dài, yêu tộc đế tuấn sống như nhân vật. Nhưng làm sao anh hùng như vậy, nhưng sinh không gặp thời, lớn như vậy thế, lại há lại là nhân tộc có thể đi ngược lên trời. Trung quy là thế đơn lực bạc A Thời gian cuồn cuộn lưu động Ở vào Nam Chiêm Bộ Châu Cở Lê Bộ Lạc nhưng là càng ngày càng hưng khởi Cở Lê Bộ Lạc phần lớn đều là người vu hậu đại Tố chất thân thể so với người bình thường tộc đều muốn cao hơn rất nhiều Bọn họ anh dũng thiện chiến Không sợ sinh tử Ở Nam Chiêm Bộ Châu Khai Cương thác thổ Từ từ thanh danh truyền xa Trở thành nam chiêm bộ châu rất nhiều bộ lạc đứng đầu Mà cửa lê bộ lạc tân một đời bộ lạc thống lính si Vưu Càng là thanh trấn đồng nhân tục Dẫn sát cửa lê bộ lạc chuyển chiến tứ phương Lập xuống hiền hách thanh uy Có đại khí vận Tự thân tu vi càng là tăng nhanh như gió một đường thẳng tới thái ấp cảnh giới Sân sân Cửu Lê Bộ Lạc bắt đầu nhất thống rất nhiều Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc Bộ Lạc. Nam Chiêm Bộ Châu rất nhiều Bộ Lạc cũng lấy dẫn đầu. Từ từ Cửu Lê Bộ Lạc thành tựu một luồng đại thí cuồn cuộn mà tới. Mà ở Hoàng Đô nhân Hoàng Thần Nông cũng là âm thầm lễ binh lật mã âm thầm chuẩn bị. Ngày hôm đó Côn Lôn Sơn Ngọc Thư Cung bên trong có cố khí thế minh mông lằn. Một mặt bảo phiên càng là mơ hồ thoáng hiện kích thích thiên cơ Sau đó không có quá lâu Rất nhiều siêng giáo đệ tử rồn rập vân mệnh hạ sơn Đến một nhân tộc bộ lạc Mà cái này trong bộ lạc Trước đây không lâu nhưng là sinh ra một vị trẻ mới sinh Tên hiên viên Quảng thành tử càng là thu làm độ đệ Tỉ mì giáo dục Nhân tộc bên trong án lưu không ngừng Ở thời khắc mấu chốt này Hoàng đô bên trong phổ tá nhân hoàng rất nhiều tiệt sáo để tử Nhưng là vân mệnh trở về núi Sồn dập rời đi Sư huyên, ngươi không đi trở về Vũ di sơn thạch cơ nói rằng Đinh nhạc sừng một chút Nói rằng ta đã hãm sâu trong đó Mà lại ta là nhân tộc tiên sư đi không được Thạch cơ có chút mận tâm Nói rằng Mây giờ cửa lê bộ lạc hội tổ rất nhiều vô tục để lại đại vu Chỉ bằng vào nhân hoàng là làm sao cũng không ngăn được Người đi rồi cũng không thể cứu vãn ta Đinh nhạc cười cợt nói rằng không sao Coi như chiến sự bất lợi cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng Xem không khuyên nổi Thạch cơ giàu dĩ không vui Không biết nói thế nào được Lần này đối mặt chính là ngày xưa bá chủ Ở đâu là chuyện đơn giản như vậy Sư mụi an tâm trở về núi tu luyện gần nhất đảo hạnh của ngươi Nhưng là có chút dừng lại không trước Vẫn là trở về nối cố gắng tu luyện một chút đi Ngươi yên tâm sự không thể làm ta cũng sẽ biết khó mà lui Đinh Nhạc Chấn An nói Chờ Thạc Cơ rời đi, Đinh Nhạc liền để bên người đồng tử liễu tâm đi rồi phủ đà đảo. Không có quá lâu, vẫn ở phủ đà đảo tiệm tu âm dương song giao lần thứ nhất ra đảo đi tới Vũ Di Sơn. Hai vị này vẫn luôn là ở phủ đà đảo tiệm tu. Tu Vi so với chi Đinh Nhạc không kém một chút nào mảy may. Song song đều là thái ước đỉnh cao cảnh giới. Thần thông quảng đại. Lần này đối mặt vô tục Đinh Nhạc là không có một chút chắc chắn nào Chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh Lấy xong giao thần thông đối với Đinh Nhạc Tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn Cho tới vũ di sơn an toàn Đinh Nhạc nhưng là không lo lắng chút nào Tuy nói cỡ lê bộ lạc phía sau là vô tục Nhưng nói cho cùng Song phương còn đều là nhân tục bên trong sự tỉnh Cửu Lê Bộ Lạc cũng là thuộc về nhân tộc Bộ Lạc Đối với Vũ Di Sơn Trừ phi Si Vưu đầu ấp hỏng rồi Không phải vậy chắc chắn sẽ không có ý đồ với Vũ Di Sơn Mang theo song giao đi tới Hoàng Đô Đối với phát hiện toàn bộ Hoàng Đô Đại Quân tập hợp Nhân tộc hơn nửa tinh nhuệ chi sĩ cũng đã tụ tập đến nơi này Trong đại điện thương hiệt cùng thiên hoàng đều ở, ngoài ra còn có ở nhân tộc uy danh bất phạm một ít tinh nhộ chi sĩ. Lúc này cửa lê trong bộ lạc tụ tập hơn 10 vị đại vụ. Trong đó thái ấp cảnh giới mười mấy vị. Đại la cảnh giới vẫn còn không thăm dò. Một vị nhân tộc thái ức cảnh giới tu sĩ nói trong mắt tất cả đều là nghiêm nhị. Trận chiến này không thể tránh khỏi, nhân tục càng không thể để vu tục hạng người tả đốt Liệt Sơn thì nhìn trong đại điện rất nhiều nhân tục chi sĩ Nói năng có khí phách nói rằng chiến chi, thắng chi, không có quá lâu Cổ Lê Bộ Lạc bắt đầu trinh phạt người chung quanh tục Bộ Lạc Đi ra Nam Chiên Bộ Châu Nhân tục cũng không ít Bộ Lạc chịu khổ sát hại Sau đó nhân hoàng rơi xuống chỉ dụ trách cứ Để cổ lê bộ lạc trở lại nguyên bản nơi ở Không được vọng thêm vận dụng binh đao Nhưng cổ lê bộ lạc nhưng là không chút nào dừng lại bước chân Mà là tiếp tục chinh phạt Bất đắc dĩ nhân hoàng truyền đặt dụ lệnh trinh phạt cổ lê bộ lạc Đại quân khởi động Song phương đại quân rất nhanh gặp gỡ Cổ lê bộ lạc đại quân người hơn triệu Tuy rằng kém xa tít tắp nhân hoàng đại quân Nhưng khí thế nhưng càng hơn một bậc 81 vị là kim tiên thống lính vô tộc quả nhiên không hổ là ngày xưa bá chủ Gốc gác dư âm A Lập thân trong đại quân Đinh nhạc nhìn về phía đối diện Ánh mắt lấp lóe Nhìn thấy cái kia si vưu trong truyền thuyết 81 vị hương đệ Cảm khái nói rằng Tuy rằng này 81 vị kim tiên đều là có nhân tộc huyết thống Nhưng trên thực tế nhưng là vô tộc huyết thống chiếm hơn nửa Tu luyện càng là vô tộc phương pháp Song phương giao chiến Tuy rằng cửu lê đại quân khí thế như cầu vồng Hắn không sợ chết Nhưng nhân hoàng dựa vào nhân số đông đảo Nhưng cũng ổn định chiến thí Cùng đối phương rằng co nữa Hướng hồ, phía sau còn có cuồn cuộn không ngừng viện quân, ấm. Đột nhiên, đại địa một tiếng vang lớn, tùy theo. Một vị cao tới trăm trưởng đại hán tử cửu lê trong đại quân vọt ra, đạp chân xuống. Đại địa lay động liên tục, thần lực vô cùng, để rất nhiều nhân hoàng đại quân hỗn loạn lung tung. Trong đó một tòa trận thế xuất hiện buông lòng Tan tầm trên đường đụng tới một đám đồng sự Bị ngăn cản Sau khi trở lại đều hơn 3 giờ Nhưng cũng không còn dám nợ càng Thanh ngưu chỉ có thể thức đêm mã xong này một chương Cảm ơn gió to huy hoàng khen thường cảm tạ